Khanh xin chào các bạn các bạn thân mến hôm nay Kim Hanh mời các bạn cùng đến với một câu chuyện của tác giả tử ngôn các bạn hãy cùng lắng nghe và ủng hộ Kim Thanh bằng cách live xe còn đăng ký ở để Kimthah cùng đội ngũ cậu tác viên của tr chuyện haybás có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé mời các bạn cùng lắng nghe cụ Lê cái nữa đi ôm nay không sai là không về có biết không Vế đạt đi bao nhiêu năm rồi mới trở về cứ tưởng khi về nó sẽ ra dáng công tử lắm Nhưng mà vẫn may Nó vẫn còn nhớ đến tụi mình Còn rủ tụi mình đi ăn đi uống thế này Tụi mình nhất định không được phụ ý nó Nào vô đi anh em Chúng ta mãi mãi thân thiết như vậy nha Đúng Nói hay lắm Nào vô Cả đám uống cạn ly rồi tiếp tục rót tiếp thêm vài lê nữa Nam ngồi đối diện lối ra vào chợt nhìn ra phía đó Thầy đã tối rồi Mà còn có cô gái có nhan sắc đến quán rượu Nên mắt cũng sáng lên Nhìn nói nhỏ với mọi người Này nhìn xem Ngoài kia có gái đẹp đến kìa Các cậu thấy sao Tôi thấy cũng được đấy Đêm hôm khuya khoát mà còn dám đi một mình Tôi nghĩ đây đã làm cái nghề kia rồi Nam nói tránh Nhưng mọi người đều hiểu hết ý của cậu ta Thế đạn cũng cố nheo mắt Nhìn rõ cô gái đang đi tới Mặc dù bản thân không có mấy hứng thú Với những cô gái lả lơi như thế nhưng cậu vẫn nhận tình nói thêm vào cùng với đám bạn. Nhìn cũng được đấy. Chào cậu Đạt, cậu còn nhớ em không? Cô là ai? Mà tôi phải nhớ. Em là Tuyết Mai, lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau nhiều lần lắm rồi. Tuyết Mai? Thì không quen ai tên đó cả. Chắc cô nhầm người rồi đấy. Làm sao mà nhầm được? Em đã để ý đến cậu từ lúc đó. Mỗi lần đến nhà cậu, em đều nhìn cậu rất lâu. Em còn tưởng cậu còn nhớ đến em. Ai dè cậu đi du học về lại quên mất em rồi. Người ta đã đến rồi, còn chỉ tích danh cậu nữa, không lẽ cậu không dám à? Ở đưa cô ấy đi giải khuây ở đạt. Phải đấy, đi đi, cho biết mùi vị con gái nhà quê. Đúng rồi đạt ơi, còn sợ cái gì nữa, đi đi chứ. Và đám bỗng nhiên cùng chung ý kiến khuyến khích Thế Đạt cùng đi qua đêm với Tuyết Mai. Tuyết Mai lại không biết mọi người đang nghĩ gì về mình nên vui mừng ra mặt, đưa tay đỡ lấy Thế Đạt. Khi cậu đang có ý định đứng dậy Cậu đạt cẩn thận để em diêu cậu đi Đi thì đi thôi Tôi không nhớ cô là ai Nhưng mà biết đâu qua đêm nay Chúng ta sẽ biết nhau thôi Chồng này cứ để tôi tính Mấy người cứ ăn uống cho thoải mái Thích gì thì kêu đi Hôm nay thế đạt này khào hết Được được được Cậu cứ đi vui vẻ đi Bọn này ở đây á không khách sáo nhé Được trời đi Thế đạt này đã nói là lo hết rồi mà Tôi đi đây Nếu không người đẹp sẽ giận cho mà coi Em thương cậu còn chẳng hết Làm sao mà giận cậu cho được Cậu say rồi đấy Để em đỡ cậu nhé Đúng như ý cô đang nghĩ Nên trong lòng đã cười thầm mãn nguyện Tuyết mai là con nhà lính Nhưng thật ra tính lại nhà quan Cô lúc nào cũng hoang tưởng rằng Mình là con nhà khá giả Và nhất quyết phải tìm chồng giàu có Và cậu đạt chính là một mục tiêu duy nhất Mà cô muốn có được Tuyết mai đã xin ba má Tối nay ra ruộng cùng Mỹ An, bà Lan cũng đã qua xin giúp lúc chiều, nên mai càng được dịp làm việc hơn. Cô chọn cho mình một bộ quần áo mới may, vẫn còn chưa mặc lần nào, rồi quấn vào lá chuối độn vào trong áo mình. Cô lấm la lấm lét đi ra khỏi nhà, rồi sang nhà Mỹ An, bảo ba mẹ đổi ý không cho đi cùng. Xong suối hết mọi thứ, tiếp mai vào một nhóm cây lớn rồi thay bộ quần áo mới ra, tự tay đánh một lớp son đỏ. vừa lén mua trên thị trấn, rồi đi thẳng lên quán diệu nơi cậu Đạt đang ở. Một mưu kế nhỏ được tuyết mai vẽ ra nhằm tạo ra sự gần gũi với cậu Đạt. Thế nhưng cô lại không thể ngờ, việc cô đang làm lại vô tình dẫm nát cuộc đời cô. Ở bên trong, Nam có vẻ đã ngồi không yên kể từ lúc hai người đi. Cậu hậm hực trong bụng, tại sao người là do cậu thấy trước mà cuối cùng lại vào tay thế Đạt? Cố ngồi nán lại một lúc sau, Nam cũng đã hết kiên nhẫn, liền đứng dậy rồi chào hai thằng bạn trí cốt Thôi, tụi bay ở đây có nhậu tiếp thì nhậu đi. Thằng Đạt nó cũng về rồi, tao cũng về luôn đây. Ê mày, chơi gì mà kỳ vậy? Còn hai đứa tao ở đây thì nhậu nhẹt cái gì nữa? Tao uống hết nổi rồi, tụi bay cứ uống đi. Vữa khác gặp à, rồi tao tiếp tụi bay tới bến luôn, tao về nhá cái thằng này, nói về là về luôn vậy đấy. Thôi tao với mày uống đi, thằng Đạt nó trả tiền rồi thì tội gì mà không nhậu. Nam đi ra đến ngõ thì nhìn quanh Cũng không biết là hai người kia đã đi về hướng nào Nhưng cậu đoán Thế Đạt sẽ không ngô ngốc đến nỗi Về gần nhà mình để qua đêm cùng gái lạ Vậy nên cậu đã đi hướng ngược lại Hy vọng lần theo dấu vết của bọn họ Quả đúng như Nam dự đoán Điết Mai nhân lúc Thế Đạt ngủ gật trên vai mình Mà lệnh cho xe kéo chạy về hướng làng Cô muốn mọi người sau khi thấy cả hai cùng ở với nhau Họ sẽ chứng minh cho cô để cậu có thể lấy cô Ngồi trên xe nhìn cậu ở một khoảng cách gần như thế Kiến tim cô càng trở nên rào rực Đôi tay cô ghi chặt người cậu Mà cảm giác nao núng như thể đang ôm một thớ vàng Dừng lại đi, dừng lại cho tôi Cậu kêu dừng lại làm chi vậy cậu Vẫn chưa tới chỗ mà Ở đây đi, ở đây mát hơn Ở đây sao? biết mai nhìn ra khung cảnh xung quanh Đúng thật là phong cảnh hữu tình Có chăng có cây, có lá Nhưng mà gió đêm lại lạnh nên đáp Ở đây hình như không được đâu cậu. Ở đây? Tôi muốn ở đây. Dạ được, được hết đó cậu. Cậu muốn sao là em chịu cậu hết? Anh Phu nè, cho tôi tính tiền xuống đây luôn đi. Thật ra trong lúc say, Thế Đạt cứ tưởng mình đang đi xe về nhà. Vì đã lâu cậu tưởng đã đến nơi nên bảo ngừng lại như thế. Tiếp mai trả tiền anh Phu xong, chưa kịp đỡ lấy cậu thì cậu đã nhào xuống xe. Nhưng Thế Đạt bước được vài bước rồi lại té ngã lên người Tuyết Mai. Ở phía xa, Nam cũng đã liều siêu đi tới, trở thấy đúng lúc Thế Đạt và Tuyết Mai té chồng lên nhau, nên cố tình đứng nấp vào một bên xem chuyện. Thế Đạt lúc này mới ngồi thấy mùi thơm dịu nhẹ từ người con gái. Sự nam tính trong người cậu cũng bãi liệt chỗ dậy. Hai tay cậu kiềm đôi tay Mai lại ghi chặt trên đầu. Gương mặt đỏ ửng của cậu cũng dần dần cúi xuống, muốn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô Mai hiểu ý liền nhắm mắt lại mà lòng háo hức chờ đợi lắm. Nhưng cậu Đạt lại đột nhiên xiết chặt tay cô, bơ môi đã gần chạm nhau thì lại dừng ngay động tác tiếp theo. Cố mở mắt nhìn thật kỹ người con gái trước mặt, nhưng bóng tối lại bao trùm. Một chút ánh sáng từ trời đêm không thể soi dọi hết thải gương mặt ấy được. Một cảm giác xa lạ và không nguyện ý lại bắt đầu xâm chiếm vào thân thể cậu. Tuy không thể tự chủ được hành động của mình nữa, nhưng cậu lại cố đứng dậy. thật nhanh rồi theo lối mòn mà nghiêng ngả đi thẳng. Viết mai nghe thân người trống chảy, nên liền mở mắt nhìn theo bóng lưng cậu Đạt rồi gọi với theo. Cậu Đạt, cậu đi đâu vậy? Thế Đạt bỏ đi, làm cô hoang mang không biết đã có chuyện gì. Cô định nhổm đứng dậy thì lại bị một lực kéo mạnh ghi ngược trở lại. Là một thanh niên khác, đang ngồi ngang qua người cô, còn cười nham nhở. Nó đã đi rồi nên em chưa thỏa mãn phải không? Vậy để tôi giúp em thỏa mãn nha. Ngoan, để tôi giúp em Là Nam đã lợi dụng cơ hội Lúc cậu đạt đi Thì liền chạy đến vổ lấy cô Như một con vật kiếm ăn lại phát mồi Tuyết mai bị đè nằm xuống đất Cảm giác quần áo lần lượt Bị bàn tay Nam kéo sảnh sệt đi Thì liền hô hoán cứu tôi, buông tôi ra, đổ khốn, buông Cô mà còn la nữa thì đừng hối hận Nếu có người đến đây Thì cô nghĩ thanh danh cô còn lại được gì Tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm yên Để tôi thường cho sung sướng Đừng, đừng ma Mai bất động nằm yên ở đó Mắt ngước lên trời đến đứng tròng Đôi tay bấu chặt Tỏ rõ cơn thịnh nộ không cam tâm Cô không bao giờ nghĩ Bản thân lại bị vấy bẩn bởi một người xa lạ thế này Mỹ An còn hậm hực Vì tuyết mai đến phút cuối lại thất hẹn Làm cô phải một mình ra ruộng trong việc thế này Chầm thêm một cây đèn dầu Rồi trở ra ngoài xem bầy vịt Dạo quanh hết khúc ruộng giữa trời gió lộng Thấy bầy vịt đã chịu yên hết Cô cũng bay bước trở vào trong tròi Nhưng vừa xoay người đi Cô lại phát xác thấy một thứ gì đó Đang vắt võng từ trên bờ cuốn đến mương ruột Mới đầu còn hơi sợ Nhưng sau đó lại sợ ai đó mắc bệnh Lỡ ngã xuống ruộng Nên cô chậm chậm đi qua đó Tàng đến gần cô mới phát xác Mặt người đó đang hơi cúi xuống nước bùn Sợ người ta chưa chết vì bệnh Mà đã chết vì ngạt Khiến cô luống cuốn nhảy sang đó kéo vai anh dậy Này, có nghe tôi gọi không? Sao lại ngủ ở đây thế này Chạm vào người cậu cô mới nghe rõ Mùi men nồng sọc thẳng vào mũi Vừa kéo cậu nằm lên bụi cỏ trên bờ Hai tay cô trống hông nổi giận Nóa ra là ăn nhậu nên mới té xuống đây rồi ngủ Hại tôi kéo lên nó hụt hết cả hơi Mỹ An tôi có lòng tốt kéo anh lên đó thôi nhé Tự mình đi mà đi về nhà Tôi đầy hết rảnh rồi Tôi lạnh Chỗ gì mà lạnh quá Lạnh chết mất Nghe vậy không hiểu sao Mỹ An lại nổi dậy lòng thương cảm Từ tiện tay giúp anh như vậy là tốt lắm rồi đấy Nếu tối nay anh có mệnh hệ gì Thì cũng đừng tìm tôi mà báo oán có biết không Thật chán những kẻ chỉ biết Rượu trẻ bé bét thế này Mỹ An thở dài ngao ngán Rồi vào trong tròi mùa của mình Thế đạt mệt mỏi mở mắt Cũng là lúc mặt trời đã lên cao Vì cơn đói bụng cồn cào Cộng với mùi xình non sốc lên Khiến cậu phải bừng tỉnh giấc Ngồi dậy nhìn ra xung quanh nhận thấy mình đang ở trong một căn tròi hôi thối vừa định quay ra tìm ai đó để chửi cho thỏa nhưng vừa nhìn ra xa, xa lại thấy cô gái nhỏ nhắn cô đứng ở đó vui đùa cùng lũ vịt còn con hai ống quần sán đến tận gối để lộ đôi chân thon mượt mà hình ảnh này cùng với phong cảnh đồng quê hữu tình thanh mát sao lại khiến con người ta say mê đến thế này cái anh kia đang nhìn cái gì đấy tại tại tôi thấy cô gái ở đằng kia đẹp quá nên, nên nhìn chút thôi à Anh nói con An đó hả, nó đẹp thì đúng rồi, mà tính nó không thích ai nhìn chăm chăm vậy đâu, hên cho anh là nó không thấy, chứ nó thấy là nó đánh anh đấy. Cô An gì đó hùng dữ vậy sao? Ừ, anh không tin thì thử coi nó có hiền không? Thôi, tụi tôi đi làm việc đây. Cô An An thôi rồi làm vịt rồi lại quay sang cậu với vẻ không quá bất ngờ, con chưa chịu về sao? đêm quà từ say quá, là là cô đưa tôi về đây sao? Anh ở đâu tới đây làm sao mà tôi biết? Tối qua nếu mà tôi không sợ có án mạng ấy thì tôi đã để cho anh chết ngộp dưới mương rồi. Nói vậy cô là ân nhân của tôi rồi đấy, không dám nhận. Giờ anh cũng dậy rồi thì đi về nhà đi, tôi không rảnh được tiếp anh đâu. Nhưng tôi không có nhà để về, tôi là người lang thang thôi. A lại nhìn cậu kỹ càng từ trên xuống dưới. Mặc dù mình mẩy cậu lắm lem thật đấy, nhưng mà cô vẫn nhận ra được bộ đồ Tây cậu đang mặc trên người là của tầng lớp nào. Muốn nói xạo ấy, thì tìm lý do Kỹ một chút nhá Kẻ lang thang lại bận đồ của cậu chủ sao Tốt nhất ấy, anh ở đâu Thì mau về chỗ đó đi Đừng có mặt chọc tôi nổi điên Tôi nói thiệt Bộ đồ này là hôm qua có một cậu chủ tốt tính Thấy đổ tôi cũ quá nên cho thôi Hay cô làm ơn thì làm ơn cho chót luôn đi Cho tôi tá thúc lại nhà cô à, Tôi sẽ làm việc giúp cho nhà cô cũng được Nhà tôi cũng nghèo lắm Không có khả năng mà nuôi gia đình đâu Tiền anh đi chỗ khác tìm việc đi Tôi thấy cô đã cứu tôi một lần rồi Nên tôi muốn làm không công để trả nợ cho nhà cô thôi Tôi không đòi hỏi gì ngoài hai bữa cơm đâu Lời cậu nói sao mà mượt mà lại thành tâm đến thế Nếu mà về nhà tôi á tôi bắt anh làm ruộng Anh có chịu không? Chịu chứ Miễn sao có chỗ ăn chỗ ngủ là tôi mừng lắm rồi Cô nói vậy là đã cho tôi ở lại làm việc đúng không? Không, chuyện đó còn phải xem Vận may của anh đã nhé Cô nói vậy là sao? Tôi sống với má, nên có gì thì anh về mà xin má tôi ấy. Mà cô tên gì vậy? Ừ, cho tôi biết tên được không? Mi tôi tên Mỹ An. Mỹ An à? Tên cô đẹp quá. Vậy giờ mình về nhà xin má cô nghe. Phụ tôi lùa tụi nó vào chuồng đi đã rồi về. Thấy vậy mà Thế Đạt lại gật đầu đồng ý ngay. Cậu giúp cô lùa hết thịt vào chuồng rồi lại cùng về nhà. Mỹ An đi vào trong rồi gọi bà Lan. Má ơi má, nhà mình có khách nè má. Ơi, má đây, là ai đến vậy con? Má ra đằng trước coi đi má. Cậu là ai? Đến đây có việc gì? Thưa bác, con đến đây là muốn xin bác cho con ở lại, tá túc một thời gian. số là con không có người thân, còn đi lang thang không nơi nương nóng. Đêm qua con buồn quá nên có uống quá chén rồi té xuống ruộng Cũng may nhờ có cô An giúp đỡ con lên, chứ nếu không chắc đêm qua con trúng gió chết rồi. Cũng xem như cô An cũng là ân nhân của con. Con xin bác cho con ở lại phụ việc cho nhà bác. Việc gì cũng được Còn thành niên trái tráng con làm được hết đó bác Cậu như vậy Dạ bác đừng hiểu lầm Đây là đồ người ta cho con thôi ạ Tôi nghe thì cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cậu Nhưng mà nhà tôi có con gái Nên phiền cậu tìm nơi khác tá túc Còn ở đây Thì không tiện ở đâu Dạ con hiểu Nếu được thì con ở ngoài vườn cũng được nữa bác còn dễ ở lắm Con không dám làm phiền con gái bác đâu Nhưng mà bác cứ yên tâm Tuy con là kẻ lang thang Nhưng cũng nhờ con đi đây đi đó Nên hiểu biết nhiều lắm ạ Chuyện đồng án con phụ con cải thiện được hết á Bác cho con ở lại đi Nếu mấy ngày sau bác thấy con không ổn chỗ nào Lúc đó bác đuổi con đi cũng được mà Nếu cậu muốn ở lại Thì tôi nói trước là nhà tôi nghèo lắm Có rau ăn rau Có cháo ăn cháo Một năm 12 tháng ăn thịt được vài ngày Tết thôi Đã vậy còn làm lộng vất vả lắm Cậu chịu có nổi không Dạ được Bác nhìn tướng tá con thì cũng biết là con chịu được mà. Thôi được rồi, đừng nói quá lên nữa, để cậu ở đây cũng được, nhưng mà phải ra đằng sau vườn, cách nhà tôi 50 m tự dựng tròi mà ở nhá Tuyệt đối cấm cậu bước vào nhà tôi, trừ khi tôi cho phép. Sao, như vậy có được không? Dạ được, bác cũng tới yên tâm, còn không làm gì trái đạo đâu. Vậy giờ cậu ra đằng sau, tắm rửa thay quần áo đi, ngửi ngợm như vậy, coi sao đăng. À, dạ nhưng mà con không có đồ Để tôi kêu con An đi mua lại cho cậu mấy bộ đồ cũ Dạ con cảm ơn bác Vậy con ra tắm rồi tranh thủ dựng tròi luôn nha Sao lại có chuyện này vậy An Dạ thì cũng như anh ta vừa nói rồi đó má Con không biết làm sao mà bất bác đắc sĩ con mới phải dẫn về phạt má đấy Cho cậu ta ở thì cũng được Nhưng mà má sợ cho con thôi Cậu ta ở đây nha, rồi lỡ đâu ảnh hưởng tới danh tiếng của con, rồi làm sao mà con lấy chồng. Má này, con không lấy chồng đâu, con muốn ở nhà với má thôi ấy. Thôi, con còn ít đồng bạc lẻ, con đi mua cho anh ta mấy bộ đồ nha má, con đi đây. Ờ, cái con nhỏ này, bao nhiêu đó tuổi rồi nó như con nít vậy à? Tuyết mai đêm qua, xem như đã trải qua một đêm gặp sự cố kinh hoàng. Bà Diệu thấy con gái biểu hiện lạ thì bèn gọi, Mai à! Tối ra ruộng không ngủ được hay sao Mà mặt mày bơ phờ vậy con Mày như chưa tỉnh táo lại được Nên đi thẳng một mạch trong buồng Đóng cửa lại Ở một mình trong đó Mày ơi Mày ơi mày Mày biến thành thú gì thế này Sao mày lại trở nên nhét nhác ghê gớm như vậy chứ Thế đạt Tôi nhất quyết không cho anh Là anh hại cuộc đời tôi Thế mày này nhất quyết Sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu Thế đạt Anh chờ đó cho tôi Anh gọi cả tên khốn đó Tiết mày vẫn luôn nghĩ chuyện tối qua Là thế đạt cùng nam bày trò với cô Trong một đêm mất đi sự trong trắng với kẻ lạ Trong khi đó Tại nhà bá hộ khải Tiếng roi đánh cùng tiếng thóc la Lẫn cầu xưng vang lên inh ỏi Rủ mới sáng Mày nói không Mày đưa thằng đạt đi đâu rồi Mà mày về có một mình Dạ thưa ông bà Hôm qua con đi giúp cậu chủ về đây Nhưng mà cậu chủ nói không thích ổ nào Lại biết ông bà làm tiệc tùng ở nhà Nên cậu kêu con chở đi chỗ khác Con không nghe lời cậu Thì không được nên con mới đưa cậu đi Rồi tao hỏi mày Là đã đưa nó đi đâu Mà từ sớm giờ mày không chịu nói là sao Mày đợi tao van xin mày nữa à Hay mà không hề đi xước nó Nên bày cho ngụy biện Con xin ông bà khai sẽ cho con Con có 10 cái mạng cũng không dám Làm á, sai việc ông bà giao còn không dám nói tại con sợ cậu la là... Con cũng tưởng sáng cậu sẽ về Nhưng mà bây giờ cậu không về như vậy Nếu mà con không nói Thì chắc ông bà đánh đòn con chết quá Vậy có nói nè bà ơi Cậu kêu con trở lên thị trấn uống rượu Cậu nói tối thì về Nhưng mà chiều thì cậu kêu con đi giúp bạn cậu tới Rồi cậu kêu con đi về trước đi giờ này cũng nghe lời nó Mày đi về luôn hả Trương Bây giờ nó đi đâu luôn Không ai biết Thì mày thấy mày đáng tội chết chưa à Bà Khải lại đổ hết tội lên đầu trương sư nổi trận lôi đình bay biết làm vậy là sai lời ông bà Mà bay vẫn làm theo Là tao trả tiền công cho bay Hay là con tao Bây còn quỳ ở đó làm gì Máu kêu thêm gia đình đi kiếm nó về đây cho tao Chứ còn ở đây tao trướng mất cậu đập cho bây giờ Dạ dạ dạ ông bà Con đi tìm cậu đạt về ngay Ông bà tha cho con mẹ cút đi ngay Anh tài xế cuống quyết tay chân Chạy đi tìm Thế Đạt ngay lập tức Đợi gia nhân lùi xuống làm việc hết Bá hộ khải mới nói riêng cùng bà Bà từ từ thôi Bà la lối lên như vậy Có giải quyết được cái gì Chắc bà đánh dây thép Nói nó về lập gia đình Nên nó sợ nó kiếm đường đi chứ gì Tôi đã kêu đợi nó về Hắn nói mà không chịu nghe Bộ lỗi là tại tôi hả Tôi làm vậy là vì dòng họ nhà ông thôi Mình có mỗi một mình nó là con trai thôi đấy Năm nay cũng 29 tuổi rồi Ông không chịu hối thúc nó lấy vợ sinh con Thì ông đợi lúc tôi với ông nằm xuống Mới chịu hối thúc hả Thì tôi cũng biết là như vậy Nhưng mà bà đừng làm quá Nhắm nó không chịu thì bà dỗ nó Chứ bà làm vậy thì sợ nó bỏ đi nữa Lúc đó bà đừng có than Thôi cái miệng quạ của ông đi Trường đi khắp nơi Để tìm nhà những cậu bạn Mà hôm qua Thế Đạt nhờ cậu trở đến Mà hỏi ai cũng nói Thế Đạt đã bỏ đi cùng một cô gái lạ Đến nhà Nam hỏi chuyện Nam cũng yếu hèn nên nói giống y Những người khác nói Không dám nói ra chuyện đê hèn của mình Thế Đạt vừa cùng một bài hàng xóm Cạnh nhà Mỹ An ra ruộng bẫy chuột Lúc đi về lại gặp tài xế nhà mình Lo sợ lộ chuyện cậu liền tách đi riêng Mày đi đâu vậy Trương Dạ cậu ơi Thế cậu mau về đi cậu Cậu còn không về là bà đánh đòn con chết đấy cậu ơi Sao vậy Mà tao lại đánh mày à Dạ bà cho người đánh con Vì tội làm trái ý với ông bà mà đưa cậu đi Bây giờ mình về đi cậu Mình về nha cậu Không, mày đi về đi Cậu ơi, như vậy là chết con đấy cậu Mày tươm tươm làm gì vậy? Tao chưa nói hết cơ mà Mày nhảy vô họng tao ngồi luôn đi ông dạ, con không dám thế đâu cậu Nghe tao nói đây này Mày cứ quay về báo tin cho ba má tao là tao đang đi tìm vợ Ba má tao bắt tao về Thì cũng chỉ là cái chuyện thành gia lập thất thôi Nói một thời gian sau tao sẽ về Đưa ba má đi dạm hỏi người ta nhá Cậu ơi Mà bà biết Con để cậu mà xa sút thế này Là bà xiết con đấy cậu ạ Hay là mình về rồi Cậu thưa chuyện với ông bà đi cậu Mà cậu đi tìm vợ gì ở cái xứ này Ôi ông bà không chịu đâu Thôi mệt mày quá Đấy là chuyện của tao Ngày cứ về truyền lời như tao nói là được Còn không thì ngày mai rảnh tao tự nhờ người đưa thua về nhà Mày đi về đi Đừng đứng ở đây á Người ta sinh nghi đấy Sinh nghi à Sinh nghi là ý gì nhỉ Sao lại sinh nghi Trương đứng lẩm bẩm vài câu rồi mới chịu đi về Dù thế Đạt đã dặn dò kỹ lưỡng Là phải ăn nói ra làm sao Dạ thưa ông bà con mới về Ông bà Khải đứng ngồi không yên Trông ngóng để thấy mặt cậu con trai Vậy mà chờ đến trời tối mịt Lại chỉ thấy một mình chuông quay về Bà Khải thấy vậy lại trợn trừng đai nghiến Mới về cái gì mà mới về Tao kêu mày đi tìm thế đạt Rồi người đâu mà mày về một mình như vậy vậy Dạ thưa bà Con tìm gặp cậu đạt rồi Nhưng mà cậu nói cậu có việc cần làm Nên kêu con về báo lại với ông bà là tháng sau cậu sẽ về Nó đang ở đâu Làm việc gì quan trọng mà không kịp về nhà thưa chuyện như vậy Dạ cậu nói cậu đang đi tìm vợ thôi ạ Tìm vợ Hai ông bà cùng đồng thanh lên tiếng Vì những lời trương vừa nói ra Mày nói nó tìm vợ ấy hả Vậy bây giờ nó đang ở đâu Mày đưa ông bà đi đến đó liền đi Dạ cậu Đạt nói Ngày mai sẽ nhờ người đem thư về để báo tin cho ông bà Thằng Trương đã nói vậy rồi Thì bà đợi ngày mai coi Thế Đạt nó gửi thư về nói gì Trời sắp khuya luôn rồi Mà ngồi ở đây quá tháo hoài Bà không mệt à Vô chỏng ngủ đi Chuyện này ngày mai tính tiếp Ông Khải nói xong là đứng dậy quay vào trong luôn Vài tuần trôi đi êm ả Thế Đạt gửi thư về nhà báo tin Và dối ông bà Khải cũng chịu đợi ngày cậu dẫn người về ra mắt. Thế Đạt sống cùng má con Mỹ An ở đây cũng rất tốt. Buổi sáng được cô bới cơm mang ra tròi cho cậu ăn. Xong xuôi cậu lại cùng vài thiếu niên trong xóm ra ruộng. Cậu còn bày cho vài nhà trong xóm cách trồng cây ăn quả. Mỹ An vừa dọn lên bàn xong bà Lan đưa chén cơm sang cô rồi nói Con có đem cơm cho thằng Đạt chưa? Dạ chưa. Con điểm chút nữa mới đem đó má. Ừ. Ngày mai con cứ đem cho nó trước đi cũng được Nó đi ruộng về chắc cũng đón dữ lắm Dạ thì để ngày mai con mang ra sớm Tại từ chiều giờ con lưu bu đi xem vịt nên về nấu cơm trễ Gặp cho cô vải con tép kho vào chén Bà Lan lại nói thêm Con thấy thằng Đạt ra sao Dạ sao là sao hả má Ý má hỏi con thấy thằng Đạt có được không Sao má lại hỏi vậy Con cũng không biết nữa má Má thấy thằng Đạt nó hiền lành lại tốt tính ăn nói cũng biết trường biết mực Kính trên nhường dưới Con biết không Hôm dày má đi chợ Ngày nào cũng có người khen nó hết đó Nói thật thì má cũng hài lòng về nó lắm Mà má thấy nó cũng có ý muốn qua lại với con hay sao đó Bởi vậy má mới hỏi con Nghĩ sao về nó Thì nói má biết Có gì má tính cho Má Tôi biết rồi Cô lại muốn nói tôi đừng nhắc đến chuyện chồng con với cô nữa chưa gì nhưng mà con gái lớn lên ai lại không phải lấy chồng đâu hả con má sống nay chết mai lỡ má có bể nào thì ai lo lắng chăm sóc cho con Nếu con lấy chồng xa thì má cũng buồn lắm nhưng nếu con cũng có ý với thằng Đ thì má không cấm đâu chỉ cần con biết trường mực là được rồi dù gì nó cũng ở chung với mình còn có lấy nó thì cũng ở với má thôi con hiểu ý má nói không an Dạ con hiểu hết đó má Con chỉ sợ má phải ở một mình thôi Con không muốn lấy chồng là vì vậy đó Con đi rồi cũng không ai phụng dưỡng má hết đó Vậy thì làm sao mà con yên tâm được hả má Cái con nhỏ này Má đang hỏi ý con thôi Chứ phải ngày mai con lấy chồng đâu mà nói cứ như thật vậy Con chỉ đang lo xa thôi má Con rất sợ phải để má một mình Chẳng phải người trong lòng con cũng đang ở đây sao Con còn lo má sẽ ở đây một mình nữa Thôi ăn cơm xong đi rồi đem cơm ra cho nó Chắc nó đói lung lắm rồi đó Má cứ ăn tiếp đi Con mang ra cho ảnh xong rồi con quay vô dọn xuống nha má Thế đạt đang lau còn rào rửa Ở ngoài trước trời Thấy Mỹ An đang cầm đèn ra phía mình Nên bội đứng lên khi ra phía cô Trời tối rồi Sao em không kêu anh vô tự bưng ra Em đi lỡ vấp té thì làm sao Nghe má nói hồi chiều anh mới đi ruộng Cũng về trễ Em dọn cơm lên cho má xong em ăn với má luôn rồi em tranh thủ đem cơm cho anh, em sợ anh đói đó. Em khéo lò quá, anh sức trai tráng như vậy thì đói chút cũng có sao đâu. Thế đạn nhận ra, hôm nay cô có chuyện vui, nên vừa ăn vừa hỏi. Em cười gì vậy? Mỹ An nghe hỏi liền trở lại vẻ bình thường rồi đáp. Em đâu cười gì đâu. Ừ, hôm nay anh định tranh thủ làm bên nhà bà năm sớm, rồi ra ruộng trong bầy vịt với em, mà chị Tươi gọi anh vào hỏi chút chuyện về cây giống nên anh không ra được. Chị tùy đâu có biết gì về cây giống đâu mà hỏi anh. Chị hỏi anh thật mà, chị nói muốn biết rõ về cây giống để phát triển cho gia đình thôi. Muốn gần anh nên lấy cái cớ thì có ấy. Em sao vậy? Nhìn điều bộ này là đang ghen, đúng không? Đúng thật là cô đã có tình cảm với một chàng trai mộc mạc, chân chất như anh. Vẻ ngoài điển trai, tầm hiểu biết lại sâu rộng như biển cả. Cô đã phải lòng cậu từ sự cần củ chịu khó và cái cách mà cậu yêu chiều mình. Thế Đạt lúc nào cũng dịu dàng yêu chiều cô. Cũng chính vì vậy, cô rất sợ cậu sẽ đem loại yêu thương, yêu ngọt ngào này san sẻ cho người khác. Em sao phải ghen? Anh cũng đã nói là chị ấy chỉ muốn hỏi về cây giống rồi còn gì. Em đừng suy nghĩ lung tung rồi mệt người nữa đấy. À này thời gian qua anh rất cảm ơn vì em đã luôn chăm sóc cho anh. Anh thật sự rất trân quý điều đó. Anh nghĩ anh cũng không tìm được ai khác có thể tốt với mình như vậy. Anh thương em nên em hãy tin vào anh. Anh không bao giờ làm khổ em Càng không bao giờ khiến em phải buồn đâu Anh chỉ có duy nhất một mình em thôi Em đừng có ngốc Rồi nghĩ bậy cho anh, có biết không Nghe giọng cậu nghiêm túc quá Lại khiến Mỹ An không quen Cô nhìn cậu rồi, bàn tay có chút mềm mại Cũng đặt vào tay cậu Sao anh nói chuyện nghiêm túc vậy Em cũng đâu có ghép tội gì anh đâu Mỹ An ơi em đây Anh biết điều anh sắp nói ra rất tường đột Nhưng anh muốn cưới em Anh muốn cả đời này được ở cạnh chăm sóc em Cũng như đường đường chính chính Muốn cho em một danh phận đàng hoàng Điều này quá trùng hợp Bà Lan cũng vừa nói về vấn đề này Chuyện này em không dám quyết đâu Nếu anh muốn thì vào nhà thưa chuyện với má em đi Anh cũng không có người thân bà con họ hàng Nên chắc cũng dễ thôi Vậy là em đồng ý rồi Mỹ An cảm ơn em Đạt Anh đang làm gì vậy Anh như vậy mà má thấy là má la cho đó Màu buông em ra đi Có gì từ từ nói chuyện a ơi An Võng đầu tiếng bà Lan gọi vọng ra phía hai người Và hát lá gọi em rồi Thôi anh ăn cơm tiếp đi em Sáng mai em ra dọn dẹp sau Anh ngủ nhá Nói rồi cô say lưng chạy vội vào trong Mà quên cả cây đèn dầu trên giường Từ nay anh sẽ bảo vệ em Lo lắng cho em Thế đạn này quyết nói được làm được Mỹ An anh yêu em Sáng hôm sau Mỹ An cũng mang cơm ra tròi cho cậu như thường lệ, nhưng ra đến nơi thì không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Nhìn lại mâm cơm để trên giường tre tối hôm qua, cô hiền nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ. Trong lòng lại giấy lên một nỗi bất an khó tả. Cô đi lại đó, rồi cầm mảnh giấy gấp trên tay. Cầm nó mà cô cứ run dậy sợ hãi, mặc dù chưa biết bên trong đã viết những gì. Đặt mâm cơm trên tay mình xuống, cô từ từ lật mảnh giấy ra xem. Trên đó là những dòng chữ ngay ngắn nắn nót của người có học. Cô học không được nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng biết đọc những con chữ trên đó. Mỹ An, anh đã nói rất muốn lấy em làm vợ, anh cũng đã nói sẽ thưa chuyện với mẹ em, sẽ đường đường chính chính mang cho em một danh vẩn xứng đáng. Xin lỗi em vì anh đi mà không báo với em một tiếng, nhưng xin em hãy chờ anh, anh sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt để đến nhà xin khép má được cưới em. Hãy tin và chờ anh. Phải cố gắng thật nhiều, cô mới bình tĩnh đọc được hết bức thư. dù không tin rằng cậu đã một giây biến mất thế những cái tên Thế Đạt ở cuối bức thư kia thì làm sao mà chối bỏ được sự thật này bỗng dưng nước mắt trực trào sân mắt tự chủ cảm giác người thương không từ mà biệt khiến cô hoảng loạn đẩy cửa đi vào trong Thế Đạt, Thế Đạt anh mau ra đây anh đang trốn ở đâu, định bày trò hù em phải không Thế Đạt, anh mau ra đây cho em anh còn không ra là em giận thật đó, anh có nghe không căn trò nhỏ xíu được sự tạm đủ cho một người ở. Từ bên ngoài nhìn vào trong thôi, cũng đã đủ để thấy hết mọi ngóc ngóc rồi. Nhưng cô vẫn ngoan cố, cô lùa tay lục lợi bới móc hết mọi nơi trong đó. Dù biết không thể, nhưng cô vẫn mong sẽ tìm thấy cậu ở một nơi nào đó mà cô tìm đến. Nhưng không, mọi nơi cô đi qua đều trống rỗng, đến một chút tâm hơi của cậu cũng không còn ở đây nữa. Mỹ An bất lực vò nát lá thư trong tay, Rồi ngồi thụt xuống đất vỡ hỏa mọt xúc cảm Cậu đi thật rồi Cậu đã bỏ lại một mình cô thật rồi Hóa ra những lời yêu thương đều là giả dối Ngỏ ý cưới cô cũng chỉ là một trò đùa của cậu An Sao vậy con Sao lại ngồi dưới đất Trong này sao vừa bộn vậy nè Con máu đứng lên kể má nghe Rốt cuộc là có chuyện gì Bà Lan ở trong nhà Đột nhiên nghe cô hét lớn gọi thế đạt Nên vội vã chạy ra xem Mà ơi Anh ấy đi mất rồi mà Sao lại như vậy hả má Sao anh lại đi hả má Con nín đi đừng có khóc nữa Chuyện đâu còn có đó mà con Biết đâu thằng Đạt nó bận việc gì Không kịp nói với chúng ta thì sao Đêm qua anh còn nói sẽ cưới con Vậy mà mới đó Anh đã biến đi đâu mất Có phải ảnh đổi ý rồi đúng không má Có phải ảnh sẽ không ở nhà chúng ta nữa đúng không má Không đâu Má nghĩ với cái tính của thằng Đạt thì nó sẽ không phải kẻ ăn nói hai lời má tin rằng nó sẽ quay lại đợi lúc nó quay lại má sẽ hỏi cho ra lẽ giúp con có chịu không con gái má ngoan, đừng khóc nữa đi vào nhà rửa mặt rửa mày đi rửa ăn sáng với má chuyện này cứ để má lo cho con nhen con bà Lan cũng mơ hồ lo sợ vì chuyện này lắm là một đứa con gái mới yêu lần đầu ai cũng sẽ nhẹ dạ cả tin bắt xe kéo từ thị trấn về làng của mình đứng trước cánh cổng nhà cao to Cậu đứng nhìn một hồi lâu mới thấy một vài gia nhân đang quét giòn trước sân. Mở cửa đi. Cho hỏi cậu muốn tìm ai ở đây. Tôi tìm ông bà chủ. Dạ vậy xin lỗi cậu một chút nữa hãng đến. Ông bà chủ vừa mới dậy chắc là đang ăn sáng ở bên trong rồi. Cô và nói ông bà có thế đạt đến tìm là ông bà cho vào nhà ngay thôi. Cô vẫn chưa nhận ra đây là ai. Cô lẩn bẩm cái tên một hồi giữa hút hoảng chạy vào trong tìm chìa khóa mở cửa ngay. Ông bà ơi, cậu Đạt về Cậu Đạt về rồi ông bà ơi Ông bà Khải đang ăn sáng ở trên nhà Nghe giọng con nụ hô hoán thất thanh Thì liền gác đũa đi nhanh ra cổng Đạt Con chịu về rồi sao con Má nhớ con quá Đạt ơi Con mau mau vô trong nhà đi Cho ba má hỏi chuyện con một chút nha con Thưa ba, thưa má con mới về Để ba má ở nhà đợi lâu như vậy Con thấy có lỗi quá Biết có lỗi thì mau vô nhà đi Đứng ngoài này làm chi cho mệt thân vậy Đi thôi, vô trọng ăn sáng với bà má luôn Cả nhà ba người cười khóc lẫn lộn Cùng nhau dắt nhau đi vào trong Bà Khải bây giờ mới nhìn kỹ cậu con trai rồi nói Sao con lại ăn bận như vậy Quần áo hành lý của con sao không mang theo Mà để thằng Trương nó đem về hết hơn tháng qua con sống ở đâu mà cứ đinh ninh là con lên thành phố rồi chứ Sao bây giờ quay về thì lại nhét nhát thế này hả con Ừ, má còn nói phải đó Sao trong thư con nói đi thành phố tìm vợ gì đó mà bây giờ về lại thành ra như vậy là sao? Bà má bình tĩnh nghe con nói đã. Trên đường về nhà con đã gặp phải vài chuyện ngoài ý muốn. Sau đó con đã lỡ phải lòng một cô gái nên con quyết định phải đến để tìm hiểu cô gái ấy cho bằng được. Sau một thời gian tìm hiểu con đã có quyết định. Bà, má, hôm nay con về đây con cũng muốn thưa với bà má về việc đó. Con quyết định cái gì? Ở xung quanh cái làng này có được mấy nhà quyền quý đâu? Mà con để ý ai rồi Con nói ra xem Bà má có biết gia đình nhà bên đó không Gia đình cô ấy thuộc dạng bình thường thôi bà Nhà cô ấy cách nhà ta một thể chấn lận Bà Khải nghe sơ qua là đã biết Cô gái mà cậu đang nói chẳng có ra thế gì Môn đang hộ đối rồi Bà bắt đầu nói chuyện gắt gỏng lên để ra sức phản đối Không được Má ủng hộ việc con thành da lập thất Nhưng má tuyệt đối không cho cái bọn khố rách áo ôm Được diễm phước bước chân vô cửa chính nhà mình Con à Con đi lâu rồi nên không biết Cái bọn nhà nghèo đó Lắm dài miêu mèo dữ lắm Nó thấy con sang trọng Nên muốn tìm cách lấy lòng con đó Chứ làm gì mà có cái chuyện yêu đương Thật giả gì ở đây Mà nói rồi Má không chấp nhận một đứa con dâu bần hàn đâu đó nghe Bà Khải không tiếc lời miệt thị Mỹ An Như thế lại khiến cậu khó chịu Bà, má Con biết định kiến của bà má là rất khó để vượt qua Chính vì thế trước khi con chưa tìm hiểu kỹ đối tượng con muốn lấy Thì tuyệt đối con không về đây thưa chuyện với bà má đâu Rất thần mỹ an tuy không thuộc hàng quyền thế Nhưng tâm tính cô ấy tốt lại lương thiện Thì con nghĩ vật chất đâu có thành vấn đề đâu má Dù sao nhà mình cũng đâu cần sự trợ giúp của nhà vợ con đâu đúng không Nói thế nào cũng không được Nhà ta đúng là không cần nhà gái giúp đỡ tiền nong gì cả Nhưng mà ba má cũng cần mặt mũi Con lấy nó về không những ba má mất hết mặt mũi Mà còn phải chi tiền nuôi nó nữa à Mấy cái đứa suốt ngày cắm mặt ngoài ruộng đó Thì biết gì mà giúp đỡ nhà chúng ta Chẳng lẽ cưới nó về đây cho xong Lại bắt nó ra ruộng cày sới với đám tá điển đó Thì thiên hạ đồn thổi ba má đến đâu nữa Còn không nghĩ cho con thì cũng nên nghĩ cho ba má chứ đạt Cưới được dâu hiền thảo Chẳng phải sẽ giúp nhà ta có tiếng tốt hơn sao Bây giờ con có lấy cô vợ quyển thế đi chăng nữa Nhưng rồi một bước hai bước cũng hỗn sợp Thì ba má thấy sao Tóm lại con đã có ý chung nhân của mình rồi Cả đời này con không lấy được cô ấy Thì con quyết sẽ không bao giờ lấy vợ nữa Mày nói như vậy Là đang thách thức hai ông bà già này đó hả Cho mày đi ra nước ngoài học cái hay Cái tốt mang về tiếng thơm tho cho nhà này Chứ không phải mang mấy cái ngổ ngáo ấy về đây Tao nói má mày trông chờ mày về từng ngày Mày không những không chịu về mà còn đi sống ở một cái xó nào đó. Hôm nay về ta còn tưởng mày biết lỗi mà ngoan ngoãn nghe lời. Ai ngờ đâu giờ mày dám dùng thái độ đó nói chuyện với tao. Mày bị con nào đó bỏ buồn mê thuốc lú rồi phải không Đạt? Con không có ý thách thức hay hỗn sửa với bà má. Nhưng con tin sự lựa chọn của con là chính xác. Tiếp xúc với cô ấy về lâu về dài, bà má nhất định sẽ yêu thương cô ấy như con bây giờ thôi. Xin bà má cho con một cơ hội chứng minh những gì con nói.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 Ba má bàn bạc xong thì sẽ cho con hay, nghe không? Thế Đạt cũng nghĩ chuyện này vẫn còn cần thời gian cho ông bà bản tính. Bà làm cái gì vậy? Thằng này nó hư rồi, bà phải để cho tôi dạy dỗ nó. Tôi nghe tôi nói hết đi đã, xong rồi ông muốn làm gì thì ông làm. Bà nói cái gì thì bà nói lẹ lên đi, tôi thì nóng ruột gần chết rồi đây mà bà cứ úp úp mở mở hoài vậy. Thì đó cha ai mà chịu được? Thì ông phải bình tĩnh, sự tôi mới nói được. Ông thấy thằng Đạt nó quyết tâm chưa Ông đã nói đến như vậy Mà nó vẫn không chịu chút lay động nào hết Nếu tôi với ông mà làm căng lên nữa Thì không khéo mất còn người trời đó Bây giờ tôi nói như vậy Chuyện cưới xin mà nó nói á Mình vẫn chiều theo ý nó đi Nhưng mình đến dạm hỏi xong Rồi tổ chức một đám cưới sơ xài Cho có cái lễ là được rồi Xứng lễ thì cho ba đồng bạc là được Mình cứ cưới con nhỏ kia về Để cho nó cầm chân nó ở nhà Trong thời gian này Tôi sẽ tìm người mai mối kiếm cho nó Một đứa khác xứng đáng hơn để về làm vợ Tôi nói nè Con nhỏ nghèo kiết xác kia Sau này về nhà mình cũng cực khổ thôi Biết đâu nó không đợi được đến lúc mình đuổi Mà tự xách áo ra đi thì sao Tôi tính như vậy là vẹn cả đôi đường rồi Mình vừa không mất con Vừa thuận lợi để tìm đứa con dâu khác Ông thấy ý tôi làm sao Bà nói tôi nghe cũng được Vậy bây giờ mình cứ quyết định như vậy đi Chứ làm quá lên tôi cũng lo mất còn lắm bà Ờ thì tôi cũng như ông nói thôi Hôm nay thời gian bỗng dưng trôi thật chậm Đợi mãi thì trời cũng đã tối Đúng như cậu đang mong đợi Ông bà Khải đã gọi cậu lên nhà trên để nói chuyện Bà má đã bàn bạc nguyên cả ngày hôm nay Về chuyện con nói muốn cưới vợ Bà má cũng không phải dạng nhỏ nhen Hay hà khắc gì hết Nếu con đã suy nghĩ kỹ như vậy rồi Thì ba má chiều theo ý con một lần Miễn sao con được hạnh phúc Là ba má mừng dữ lắm rồi Dạ Vậy ngày mai con nhờ ba má sang đó Để dạm hỏi luôn được không ạ Sao gấp vậy con Để ba má xem ngày nào được thì mới đi chứ Không sao đâu ba Mình chỉ đi dạm hỏi rồi mang trầu rượu qua đó Cho nhà gái yên tâm Sau đó ngày cưới ba má muốn xem ngày nào Thế nào cũng được mà Được Sáng mai sớm để má mày sắp xếp sinh lễ đàng hoàng Rồi mình cùng nhau qua đó hỏi cưới luôn Dạ con cảm ơn ba má Còn tin chắc Được gặp Mỹ An rồi Ba má sẽ không thấy thất vọng đâu Thế đạt vui mừng đúng kiểu Một thằng con trai sắp được lấy vợ Mỹ An thất thần sầu não Như người đã tan vỡ mối tình đầu đời sâu nặng Bà Lan biết tâm trạng con gái không tốt Nên đã không gọi cô dậy như thường ngày Tự mình làm bữa cơm cho sáng nay xong xuôi Bà mới vào phòng lay cô dậy Mỹ An Con thấy trong người làm sao Mà cứ nằm mãi vậy con Má con xin lỗi má Trời sáng rồi mà con quên đi nấu cơm cho má ăn rồi Để giờ con ra nấu cho má nha má Thôi không cần đâu Con mệt thì nằm đó nghỉ ngơi đi Chuyện cơm nước má cũng làm xong hết rồi Bác ơi Thế đạt là giọng anh ấy đó má Đúng là anh ấy rồi má ơi Nè để má ra coi có phải nó không đã Con mau đi tắm rửa thay đồ đi Con nhìn con như vậy mà muốn ra ngoài sao? Dạ, vậy má ra ngoài đó đi nha má. Bây giờ con đi tắm xong con vô ngay. Ừ, con đi đi, từ từ thôi nha con. Dạ, con biết rồi má. Cô nghe lời bà Lan quay vào, lấy bộ đồ mới rồi ra đằng sau tắm rửa. Bà Lan cũng vén màn cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến bà cứng người mất một lúc. Trước mắt bà là hai vợ chồng bá hộ khải, Cả hai đều mang trên người những bộ gấm sang trọng lại sáng sủa. Trên người bà Khải đeo toàn cẩm thạch lẫn vàng ta sáng trói, đằng sau hai người họ còn có thế đạt nữa. Cậu bây giờ trông khác hẳn cậu đạt, thiệt thà chân chất của ngày hôm qua. Trên tay cậu đang cầm một khay nhỏ như khay diệu. Cả ba người họ thấy bà Lan đi ra nên cũng bước vào trong hỏi thăm. Chào chị, chị là chị Lan phải không vậy? Bà Hộ Khải là người lên tiếng hỏi trước. Bà Lan còn chưa định hình được những chuyện đang diễn ra trước mắt.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 Dân nhà quê không có học hành, nhưng cũng phải biết cái lễ nghĩa cơ bản chứ. Ai đời khách đến trước cửa nhà rồi mà cứ đứng đó nói tới nói lui hoài vậy mà coi sao được. Cũng lớn rồi mà xử lý kém cỏi quá như vậy, thì có nghèo cũng đúng rồi. Lời bà vừa nói xong, thì cả ba người còn lại đều quay sang nhìn bà như vật thể lạ. Nhận về quá nhiều ánh nhìn không mấy hài lòng của mọi người, bà Khải cũng không chút ngại ngùng thì bèn nói tiếp, Sao lại nhìn tôi? Bộ tôi có nói sai chỗ nào hay sao vậy Rồi bây giờ có chịu mời khách vô chưa Để mà còn bàn chuyện Định để tụi tôi đứng đây Chầu trực giết hay sao Má, má nói gì kỳ vậy má Má hứa hôm nay tới đây bàn việc trọng đại cho con Chưa gì hết má đã nói nhà người ta như vậy rồi Thì làm sao đây má Nếu đạt nhìn bà Lan cũng đã tức giận Nên đi sang nói nhỏ vào tai bà Khải Bà Lan im lặng nãy giờ Nghe bà Khải khinh rẻ Bây giờ bà mới lên tiếng bằng giọng trầm thấp nghẹn ngào Dạ, người nhà quê tụi tôi chân chất thật thà, mặc dù không có ăn có học tới nơi tới chốn nhưng trước khi tôi biết ông bà là ai thì dĩ nhiên tôi không thể mời vào trong được rồi. Còn bây giờ tôi đã biết thì tôi mời ông bà và cậu đây vào cùng tôi uống chung nước, rồi sau đó có bàn chuyện gì thì bàn. Được rồi, chúng ta vào trong đi. Đứng ở đây nói chuyện hoài, á tôi nghe mệt quá. Nhà gì mà chó nằm ló đuôi như vậy mà cũng sống được. Không biết thằng Đạt nó mê mẩn cái thứ gì Ở cái chỗ này nữa Thì mình cũng đã biết Nhà gái thuộc dạng khố rách áo ôm rồi còn gì Bà đó bước nói lời khó nghe lại Chứ không là bể chuyện hết Thì đừng có trách tại sao Tôi ông lo vào việc lẹ đi còn về Ở đây người thấy mùi hôi hám này Là tôi ói tại chỗ đó Thì bây giờ vào việc nè Bà lo nói cái gì đâu không hả Dạ mời ông bà uống nước Ở đây tôi không có trà Mong ông bà thông cảm giúp cho tôi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 Chuyện con nói dối bác và em ấy Là do lỗi con không tốt Hôm nay ở tại đây Bác cho con xin lỗi bác Nói xong cậu cũng cúi đầu tỏ ý xin lỗi Một cách thành khẩn Bà Khải định can ngăn Thì ông Khải kéo tay bà lại Bà Lan nghe một hồi cũng ngở ngộ ra hết mọi chuyện Ông Khải thấy bà cứ không nói gì Nên liền vào vấn đề chính luôn Tôi xin tự giới thiệu với chị Tôi là Khải Là nhà báo hộ tuốt trên thị trấn Cho tôi hỏi chị đây tên gì để tụi tôi còn biết cho tiện xưng hô. Bà... Dạ, tôi tên Lan, ông bà cứ gọi tên tôi là được rồi ạ. À, vậy tôi gọi chị là chị Lan nhen. Nhà tôi hôm nay tới đây, cái chính là để hỏi cưới cô Mỹ An cho con trai nhà tôi. Những chuyện trước đó nó đã làm gì với nhà chị đây, thì nó cũng đã xin lỗi rồi. Tôi cũng không dám mong chị bỏ qua cho. Thưa chị, đáng lý ra tôi phải đưa thêm bà Mai qua đây, nhưng mà cái chuyện hỏi xin này ấy, thì tụi nó cũng uh, được ạ. Uh. nên mình chế bớt việc gọi bà Mai nhen chị. Đạt, rót rượu đi con. Thì nhà tôi đây mà không báo trước là do nhà tôi thất lễ trước, nhưng chị cũng đã biết rồi đó, nhà tôi muốn đến xin ý của chị về việc cưới Mỹ An, không biết ý chị thế nào. Thưa ông bà, nói thật thì cái chuyện cưới hỏi này tôi cũng có nghĩ tới rồi, mặc dù tôi không biết cậu Đạt đây là có gia đình bề thế như vậy, nhưng tôi là người chứng kiến việc hai đứa nó qua lại với nhau, tôi thấy cậu Đạt cũng tốt tính lắm. Lại còn siêng năng cần mẫn Đáng lẽ ra tôi đã rất hài lòng Sẵn sàng đón nhận chàng rể hiền hậu này Nhưng mà bây giờ nói thật thì Hoàn cảnh hai gia đình bên nhau chênh lệch quá xa Nên tôi cũng thấy ngần ngại quá ông bà ạ Có gì đâu mà ngần ngại gì Tụi tôi cũng đâu có yêu cầu nhà chị Phải môn đăng hộ đối Tụi tôi khi quyết định đến đây Là đã lường trước được chuyện này rồi Nên chị đừng có canh cánh cái chuyện gì hết Dạ không phải đâu chị Nếu giống như lúc đầu là cậu đạt đây một mình khó khăn thì con gái tôi sẽ không tủi thân. Còn bây giờ ra cảnh cậu thế này, đến tôi còn e rè thì con gái tôi không biết sẽ cảm thấy sao nữa. Thưa bác cho dù con có làm sao đi chăng nữa thì phần tình cảm con dành cho em ấy cũng chỉ trên mức thương yêu chứ tuyệt đối con không để em ấy phải chịu quất ước gì đâu nên bác đừng lo con đã hứa với em ấy sẽ dùng một đời này chăm sóc em ấy rồi thế đạt con nói được, làm được con ở đây một thời gian rồi Bác cũng đã hiểu tính tình con đúng không bác? Còn đối với Mỹ An thế nào, bác cũng hiểu rõ nhất mà. Đúng là lúc đó cậu đối với con gái tôi rất tốt, đó cũng là diễm hạnh của nó. Nhưng mà bây giờ tình thế đã khác, ông bà đây và cả cậu đều có một thân phận quá cao. Tôi thật rất muốn cậu làm con rể của tôi, muốn Mỹ An nó có một chỗ vững chắc để sửa dẫm cả đời. Tôi cũng chỉ có một đứa con gái thôi, tôi không nỡ để nó phải khổ tâm, nhọc lòng đâu. Bà Lan có vẻ đã lăn tăn,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 Đã biến thành một người khác Khiến cô hoảng sợ Thái độ của cô bây giờ không khác gì bà Lan lúc nãy thấy đạt nhà quê chân chất của cô Bây giờ đang mang trên mình một bộ đồ tay bóng bẩy Bản chân đất giám nắng bây giờ Lại mang vào đôi giày da đắt giá Cô suốt trước nữa đã không nhận ra Người đối diện cô là ai nữa rồi An Chào ông bà đi con Dạ con chào ông bà Xin giới thiệu với ông bà đây Nó là Mỹ An Là con gái của tôi nhìn cũng được đó vậy thì bây giờ cũng đã có mặt đầy đủ hết rồi màu màu cho quyết định đi giờ còn về mà lo liệu nữa anh gặp em một chút được không thưa bà má thưa bác con có chuyện cần nói với em ấy một chút hai đứa con xin phép được ra ngoài dạ thưa má thưa ông bà con đi cả hai dắt tay nhau ra đằng sau vườn nói chuyện anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra trong đó không anh đưa bà má đến hỏi cưới em Có phải anh thấy tôi nhà quê nên anh muốn gạt tôi có phải không? Em nghe anh nói đã anh không cố ý lừa gạt em chỉ là lúc đó anh không tìm ra được lý do gì để ở cạnh em nên anh mới nên anh mới lừa tôi À không, phải gọi là cậu mới đúng Thân phận cậu cao quý như thế làm sao tôi có thể dám sánh duyên cùng cậu được hả cậu đạt Em đừng nói chuyện như vậy với anh Anh xin lỗi, anh xin lỗi em được không? Em hãy mặc kể anh có thân phận gì vì nó vốn có quan trọng gì đâu. Điều em cần ghi nhớ duy nhất bây giờ rằng, anh là thế đạt của em, là người thương em nhất, là người muốn cưới em, làm vợ nhất. Mỹ An bây giờ cảm xúc vỡ hòa, nhìn nước mắt cô rơi lã trã mà cậu sóc vô cùng, vội ghi đầu cô vào lồng ngực mình rồi nhẹ giọng Em đừng khóc nữa, em còn như vậy là tim anh đau lắm, Hà rằng em đánh chửi anh đi cũng được, chứ xin em đừng khóc, anh đã hứa sẽ làm cho em hạnh phúc, Mà bây giờ lại làm em khóc thế này, anh đúng là thằng khốn nạn mà. Không phải, anh không hiểu cảm giác của em lúc này đâu. Em biết đối diện với anh, với ba má anh thế nào được đây. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của em, anh có biết không? Anh biết, anh biết hết đó, em đừng lo lắng gì cả. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ bên cạnh em mãi mãi. Anh chỉ là của riêng em, cả cuộc đời này anh cũng chỉ có một mình em thôi. Chẳng phải em đã đồng ý lấy anh sao? Xin em đừng đổi ý mà bỏ rơi anh Anh sẽ không chịu được đâu em hiểu không Anh nói thật không Anh có đang lừa dối em nữa không Anh nói thật em đừng khóc nữa Nếu anh không thật lòng với em Thì hôm nay anh có đưa ba má đến đây Để hỏi cưới em không Ngốc anh đối với em ra sao Em còn phải đắn đo hả Em tin anh nhưng em gả cho anh rồi Thì má em biết làm sao đây anh Em là gả cho anh Chứ không phải bắt em đi luôn mà Anh thường xuyên sẽ đưa em về thăm má Chịu không Mỹ An vẫn còn sướt mướt rồi nhẹ gật đầu Thế đạt được như ý nguyện Nên nhuền miệng cười hạnh phúc Bên trong nhà Bà Khải vốn đã khinh khi nhà cô Nay vì cô không biết tự trọng mà gọi con bà đi Nên lại càng khiến bà ghen ghét không ưa Từ nhà sau Thế đạt cùng Mỹ An đi lên Khóe mắt tuy đã ráo nước nhưng vẫn còn đỏ ứng Bà Lan lo sợ liền nắm tay cô nhỏ giọng Sao vậy con Dạ không sao má Lúc nãy có con gì bay vào mắt con? Rồi sao? Bây giờ hai đứa hỏi ý sao rồi, con có đồng ý cuộc hôn nhân này không? Dì ông bà, lúc nãy ông bà đã nói muốn cưới con An về làm dâu nhà ông bà, nay cậu đạt đây và con gái tôi cũng đã đồng ý cùng nhau gắn bó hết đời này, vậy thì tôi cũng không còn ý kiến gì nữa. Được nhà ông bà chọn nó làm dâu, âu cũng là do phúc phần của nó, chỉ là con gái vỏ nhỏ dại, nếu sau này có làm sai chuyện gì Cũng xin ông bà nhẹ nhàng chỉ bảo nó Vậy xem như chuyện này Sắp xếp như vậy nhé chị Lan Để nhà tôi về xem ngày đàng hoàng Rồi sẽ cho thằng Đạt đến báo với nhà chị Chắc cũng sẽ sớm thôi Không lâu đâu Thôi cũng đã trễ rồi Nhà tôi xin phép về trước đây Dạ cảm ơn ông bà Ông bà đi đường cẩn thận Bà Lan đứng lên Rồi tiến ông bà Khải ra về Thế Đạt có ý muốn nán ở lại Nhưng lại bị bà Khải kéo đi Đợi mọi người ra về hết Hai mẹ con cô mới từ ôm nhau rồi mừng mừng tuổi tuổi. Bên nhà tuyết Mai, sau khi chuyện đêm đó xảy ra ngoài ý muốn, cô như chết tâm nên tự nhốt mình trong buồng không chịu ra ngoài gặp ai. Đến Mỹ An đến tìm, cô cũng không có mặt mũi đi ra gặp. Vậy mà hôm nay, đang ngồi trong buồng xếp quần áo, một cô bạn gần nhà cùng chơi chung đã chạy sang báo tin. Mai, Mai ơi, Mai hay tin gì chưa vậy? Tươi có chuyện hay muốn kể cho Mai nghe nè. Mai cứ nhốt mình trong đó như vậy hoài là không được đâu ít nhất Mai cũng phải ra ngoài này để nghe ngóng chuyện làng nước cho thư thả chứ mà Mai nè bạn của chúng ta sắp lấy chồng rồi đó Mai đã hay tin chưa tươi nói ai sắp lấy chồng thì còn ai vô đây ngoài Mỹ An nữa chứ Mai trời thân với Mỹ An nhất rồi còn gì nữa chắc nó đang bận rộn chuẩn bị ở nhà nên chưa qua báo với Mai đâu tươi nói Mỹ An con gì Lan đó hả sao cột nhiên ai lại lấy chồng vậy nè Chẳng phải trước giờ An chưa có quen ai sao Thì đó mới nói Mà tôi nói cho Mai nghe Nhà chồng An á, giàu có bể thế lắm đó nha Hồi sáng á, họ nhà trai qua hỏi cưới con An á Mà cả xó Mai cũng lén xem hết luôn Ngày đâu là nhà bá hộ chứ không đùa đâu tươi nói có nhà bá hộ nào đó Sang hỏi cưới Mỹ An hả tươi có nghe được người đó là ai không Không Cái này thì tôi cũng không biết Tại mọi người đứng xem đông quá Với lại tôi đứng ở phía xa Nên cũng đâu nghe họ nói chuyện gì đâu Mà hình như là người sứ khác chứ không phải là sứ mình đâu Sứ khác là sứ nào Cái đó tôi cũng không biết nữa Thôi tôi nói cho Mai biết vậy thôi Nhưng mà Mai cũng đừng buồn nghen Mai mốt không có An qua chơi với Mai nữa Thì còn có tôi qua chơi mà Mai chỉ lo An nó khổ thôi Tôi gấp như vậy không biết có chuyện gì không đây nữa Thôi để vài hôm xem An nó qua đây tìm Mai không Rồi Mai sẽ hỏi nó sau Mai không qua biển hỏi thăm luôn hả Không, Mai chưa muốn đi đâu hết Mai muốn ở nhà thêm một thời gian nữa Mà sao Mai lại phải tự nhốt mình vậy Có chuyện gì khó nói Mai kể với tôi đi Tôi chia sẻ với Mai Mai mệt rồi, tôi về đi Ô Mai, Mai Mới đó mà cũng sắp đến ngày đám cưới diễn ra Suốt gần 2 tháng qua An cũng sang thăm Mai đôi ba lần Nhưng chỉ nghe được những lời Mai khuyên Nên suy nghĩ kỹ về mối hôn sự này An biết Mai là vì muốn tốt cho mình Nên mới nói như thế Bà vuốt tóc cô rồi dặn dò đôi điều Còn về đó nhớ vài nghe lời một chút, má thấy má chồng con hơi khó tính, nhưng đổi lại má thấy thằng Đạt nó biết bảo vệ con lắm, nên má cũng yên tâm được đôi ba phần. Con à, buổi sáng chịu khó dậy sớm để lo cơm nước nên con. Con coi trong nhà có việc gì làm được thì con cứ làm, con phải nhớ coi trước ngó sau, cẩn trọng lời ăn tiếng nói nữa. Nhà họ giàu có lại đông gia nhân, nhưng mà con làm vậy cũng không có cực nhọc gì, ngược lại họ thấy con cần mẫn siêng năng lại hiểu chuyện. thì dần dần họ sẽ thương con như má thương con vậy. Má, hay là con không lấy chồng nữa nha má, con không nỡ để má một mình đâu má. Nhà có hai má con nương tựa vào nhau mà sống, bây giờ con đi rồi, má cũng già yếu rồi, thì lấy ai săn sóc phụng dưỡng cho má hả má? Con nhỏ ngốc này, thằng Đạt nó nói với má là nó sẽ đưa con về đây thường xuyên thăm má. Con lấy chồng xa má cũng lo lắm, nhưng mà giao con cho thằng Đạt chăm sóc thì má yên tâm rồi. Con cố gắng ở bên đó giữ trọn phận phụ đạo Có hiểu không Phụng dưỡng cho ba má chồng Chăm sóc cho chồng thật tốt cho trọn đạo Có như vậy má cũng sẽ tự khắc được tiếng thơm mà thôi Con đừng lo cho má Má già nhưng mà má vẫn còn khỏe lắm Con yên tâm đừng có lo gì cho má Bà càng an ủi cô Thì cô càng út nghẹn mà khóc to hơn Thôi đi Con gái sắp lấy chồng rồi mà còn nhõm nhẽo với má nữa hả Con còn khóc lóc như vậy nữa là ngày mai làm cô dâu á, mặt sưng lên cho mà coi. Vừa nghe lời má nằm xuống đó ngủ đi con, trời đêm nay thanh mát, con ra ngủ một giấc là ngày mai sẽ không buồn nữa rồi. Má cũng nằm xuống ngủ luôn đi má, con muốn ôm má ngủ như lúc còn nhỏ được không má? Ừ, sao lại không được, để má ra thổi cây đèn rồi má vô ngủ với con. Để con làm cho má, má nằm xuống đó đi. Sáng hôm sau mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông bà Khải chỉ mời thêm vài người bà con gần cùng đi đón dâu. Bà Lan chỉ đủ khả năng bày trí cho bàn thờ của chồng, một dĩa trái cây của một bình bông mới. Đằng này hoài dán thêm một vài tấm giấy hỷ thì bên ngoài cửa, giọng nói của tuyết mai cũng vàng lên. Con thưa gì Lan, con mới qua. Ờ, mai đó hả, lâu lắm rồi mới thấy con ghé nhà gì gì con tưởng bay giận dỗi chuyện gì đó cơ. Dạ, con gặp một vài chuyện nên không qua đây chơi thường xuyên thôi, chứ có giận chuyện gì đâu gì À, An đang sửa soạn ở trong hả Di? Ừ, nó đang chuẩn bị ở trong đó, con vô với nó đi. Ngày trọng đại mà có con qua vầy, chắc nó mừng lắm đó. Ừ, dạ dạ, vậy con vô trong về An nha gì Di ở ngoài này cần giúp gì thì cứ gọi con ra nha. Được rồi, Di biết rồi, con vào trong đi. Mai mỉm cười gật đầu rồi vô tìm An. Vừa vén tấm màn cửa, Mai đã phải suýt xoa vì cô bạn mình hôm nay vô cùng lộng lẫy trong chiếc áo dài đỏ. Wow, An hôm nay xinh quá này. Ôi trời, là Mai thiệt này. Mai chịu qua nhà An để đưa An về nhà chồng rồi sao? An còn tưởng Mai sẽ không đến nữa đó. An này, Mai còn chưa biết An sẽ được gả đi đâu nữa đấy. Ở làng Trung Lập đấy Mai, qua thị trấn là đến rồi. Làng Trung Lập hả? Hồi nhỏ Mai cũng hay được má dẫn qua đó. À, chồng An tên là gì vậy? Nói Mai nghe xem có được không? Anh ấy tên Đạt. Đạt? Vậy nhà bá hộ mà mọi người đồn thổi Là nhà báo hộ khải rồi An một lần nữa trả lời một cách thẳng thắn Ừ đúng rồi Mai cũng biết nhà đó hả Ờ không Mai không biết Mặt Mai bỗng tái đi Đến lúc này thì điều cô đang nghĩ đã thành sự thật rồi Sao thế Đạt lại có thể lấy Mỹ An được chứ Thấy Mai có thái độ gì đó không ổn Lúc nãy còn rất bình thường vui vẻ Vậy mà bây giờ lại cho mày Mắt cũng đứng trồng im lặng Mai Mai sao vậy Có chuyện gì sao Mai? An lay người Mai vài cái khiến Mai giật mình một cảm giác gì đó khó chịu đang cuộn trào trong lòng Mai Mọi hình ảnh sự việc xảy ra đêm đó lại ùa về lấn át hết tâm trí cô Đang yên đang lành bỗng Mai đứng bật giấy thật nhanh điệu bộ có vẻ gấp gáp lắm Mỹ An thấy lạ nên hỏi Han Mai định đi đâu vậy? Mai không ở lại thêm với An chút nào nữa hả? Không, Mai có việc rồi Mai phải đi về ngay bây giờ An ơi, nhà trai đến rồi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 Bà con xung quanh ai nấy đều nhìn vàng Mà lóe hết cả mắt Vài tiếng chúc phúc xen lẫn vài câu ngưỡng mộ Cũng bắt đầu vang lên Xong xuôi hết mọi thứ Cũng là lúc đoàn rước sâu qua nhà Phía xa xa Tuyết mai nấp sau một bụi cây to quan sát Mọi việc đang diễn ra tại nhà Mỹ An Cô nghiến răng lên kèn két Đôi tay cũng níu chặt giặt áo Ánh mắt lại trừng lên giữ tờn Mỹ An Mày là bạn cao Mà dám qua mặt tao Mày nói không quen biết, không thích giàu sang Đúng là nói phép Thế Đạt, anh cũng hay lắm Lại còn dám đám cưới với con bạn của tôi Hai người được lắm Cứ chở đi, cứ cười đi Rồi đây, hai người sẽ phải hối hận Vì đám dám lửa gạt con tuyết mai này Tiệc cưới diễn ra tại nhà bá hộ khải Chỉ vòn vẹn bốn bàn tiệc Vừa tiến vị khách cuối cùng ra về Thế Đạt liền đi đến khoác eo cô rồi nói nhỏ Cả ngày nay em đã ăn gì chưa vợ? Dạ chưa, em nôn nao quá nên không ăn gì cả. Anh nói chưa, để em vô thay đồ rồi xuống bếp tìm gì cho anh ăn nha. Thôi không cần đâu, để anh đưa em vô phòng cho em tắm rửa rồi thay đồ xong trước. Xong hết rồi anh bảo con nụ nó dọn cơm cho cả nhà mình cùng ăn luôn. Dạ anh nói vậy cũng được. Thế đạt yêu chiều dìu cô vào trong căn phòng với đầy chữ hỷ Mỹ An thầm mỉm cười rồi nhẹ giọng Là anh đã chuẩn bị cho em sao? Đúng rồi, ai bảo anh yêu vợ quá làm gì, chỉ muốn mang những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy thôi. Mỹ An thẻn thùng cúi gặm mặt đỏ ửng cô nhẹ tay đẩy cậu ra khỏi mình, rồi ngại ngùng nói khẽ. Bây giờ chưa được đâu anh, hay là mình ra thay đồ rồi ra ngoài, mời ba má ăn cơm chiều đi. Chú em mới về mà ở diết trong phòng, đến bữa cơm.